Phần 6. Chúng ta thật sự biết gì về quanh mắt? Với mức độ quan tâm của công chúng tới quanh mắt và các tập đoàn bán lẻ đại gia, điều đáng ngạc nhiên là có rất ít nghiên cứu độc lập về tác động của chúng. Việc nghiên cứu vấn đề này bị cản trở vì cứ liệu quá nghèo nàn trích từ sáng tạo hay tiêu diệt việc làm, của Emma Becker, giảng viên Kinh tế Đại học Missouri. Emma Becker, một nữ kinh tế gia với một bằng tiến sĩ của Học viện MIT. Và một bằng thạc sĩ của Đại học North Carolina ở Chapel Hill đã muốn trả lời hai câu hỏi đơn giản nhất mà ta có thể hỏi về Walmart. Việc khai trương một siêu thị Walmart có tác động gì đến giá cả ở ngay khu vực đó? Việc khai trương một siêu thị Walmart có tác động gì đến khả năng tìm việc làm ở ngay khu vực đó? Cô không muốn tìm câu trả lời chỉ ở vài ba nơi, hay chỉ ở vài ba tiểu bang của nước Mỹ. Cô muốn trả lời dứt khoát hai câu hỏi đó cho cả quốc gia. Walmart có thật sự hạ thấp giá cả? Walmart tạo thêm hai trị tiêu Việt Nam, bằng cách này hay cách khác, cô muốn chứng minh điều đó với sự chính xác của toán học. Thực tế khó khăn hơn Baker tưởng. Hiện là giảng viên kinh tế ở Đại học Missouri, Baker đã hoàn tất hai nghiên cứu tiên phong về tác động của Walmart đối với nền kinh tế Mỹ, nhưng cô đã phải khắc phục một chướng ngại đáng kể, cả hai nghiên cứu đều xây dựng trên một nền tảng dữ liệu duy nhất mà cô đã nhặt nhạnh, tỉ mỉ thu nhập được, một cách thủ công, suốt nhiều tháng ròng. Một tài liệu tham khảo thêm chút, hóa ra là, là tập bản đồ đường bộ nước Mỹ của nhà xuất bản Rand Naily. Chẳng phải một ấn bản hạng lâm đặc biệt gì, mà chỉ là loại bản đồ ta có thể mua ở Walmart. Thực tế, Baker phải sử dụng ấn bản dành riêng cho Walmart, bởi vì trước khi cô có thể xác định và phân tích tác động của các siêu thị Walmart lên giá cả và việc làm, cô cần có một danh sách tất cả các siêu thị Walmart trên toàn quốc và thời điểm khai trương của từng siêu thị. Nếu ta biết khi nào. Một siêu thị Walmart khai trương ở một địa hạt cụ thể nào, ta có thể khảo sát được địa hạt ấy đã như thế nào trước và sau khi xuất hiện Walmart về phương diện giá cả, về phương diện việc làm, tất cả mọi phương diện ở tổng văn phòng Bentonville nơi lưu trữ một trong vài ba cơ sở dữ liệu tư hữu lớn nhất thế giới, thật khó mà tưởng tượng rằng nơi đây lại không sẵn có một danh sách những ngày khai trương siêu thị như thế. Thực tế thì tất cả các siêu thị Walmart đều được biết theo số hiệu và các số hiệu của Walmart trên toàn nước Mỹ đang gắn số liên tiếp nhau, theo kế hoạch khai trương. Và tất nhiên, việc khai trương và sự tồn tại của một siêu thị Walmart chẳng bao giờ là bí mật. Nhưng ta không thể đánh giá ngay tác động của một sự kiện, khi nào ta còn chưa biết thời gian và nơi chốn sự kiện xảy ra. Baker đã yêu cầu Walmart cung cấp một hồ sơ đơn giản ấy, danh sách các siêu thị theo số hiệu và ngày khai trương, trong một cước chú của công trình nghiên cứu của mình, cô viết. Tập đoàn Walmart từ chối cung cấp dữ liệu về ngày khai trương các siêu thị. Hóa ra, việc xây dựng danh sách cửa hàng như thế lại là một công cuộc phi thường, một chuyện có thể để làm nản lòng những người kém quyết tâm. Baker tổng hợp một danh sách các địa điểm và thời điểm khai trương của 2.382 siêu thị Walmart, thu thập chủ yếu từ các báo cáo thường niên của Walmart, các ấn bản Walmart của tập bản đồ đường bộ John Nelly và các ấn bản hàng năm của cuốn Directory of Decode Department Store. Danh bạ các cửa hàng bách hóa tổng hợp giá rẻ. Ấn bản Walmart của tập bản đồ đường bộ, Gianna có càng luôn mấy trang đặc biệt, liệt kê mọi siêu thị Walmart khắp nước Mỹ theo từng tiểu bang và khu vực, có kèm số hiệu siêu thị. Baker sẽ kiểm tra chéo với các báo cáo tuyển nguyên của Walmart, để xem có bao nhiêu siêu thị được khai trương trong một năm, cụ thể, rồi đối chiếu với các ấn bản liên tiếp của tập bản đồ đường bộ, để xem cửa hàng nào khai trương vào năm nào và tham khảo thêm ở nguồn dữ liệu không đáng tin cậy lắm của cuốn director at decoder development. Baker muốn dùng danh sách ấy để thực hiện những phép toán nghiêm túc. Nghiên cứu của cô về tác động của Walmart đối với việc tuyển dụng có luôn năm trang dày đặc, những phương trình và lý luận toán cao cấp. Một trong những vấn đề của Baker là tính chính xác của những bằng chứng kinh tế dưới dạng toán học. Cô không cần biết phỏng chừng khi nào một siêu thị Walmart khai trương. Cô cần biết siêu thị ấy khai trương vào quý nào trong năm hay tốt hơn hết là vào tháng nào. Cô không có thông tin cho mọi siêu thị Walmart trong suốt một năm. Do đó, cô phát triển ra một công thức để phân tích xem Walmart thường khai trương các siêu thị vào thời gian nào trong năm và áp dụng công thức đó cho những siêu thị. Cô chỉ biết năm khai trương mà không biết ngày tháng. Vì số hiệu của các siêu thị cho cô biết thứ tự ra đời của chúng. Cô có thể đưa ra những suy luận toán học khá chính xác về thời điểm khai trương từng siêu thị vì cô có bằng tiến sĩ của học viện MIT. Baker sau đó lại tiếp tục thực hiện những tính toán riêng biệt về xác suất sai lầm về thời điểm khai trương các siêu thị mà cô đã tính toán ra. Và song song với mọi phép toán, cô đều kèm theo những biên độ sai sót có thể xảy ra. Bạn ơi, đó chưa phải là phần khó khăn nhất đâu. Baker mới làm xong một danh sách siêu thị và ngày khai trương và dùng toán học để cho danh sách này càng chính xác càng tốt mà thôi. Chuyện này mất một năm trời. Với sự bình thản đặc trưng, Baker nói, đó là một việc làm tẻ nhạt. Ta dễ dàng hiểu tại sao trong nghiên cứu của mình, cô gọi danh sách này, một tập hợp dữ liệu độc nhất bao quát các địa điểm và ngày khai trương của mọi siêu thị Walmart trên đất nước Mỹ, đúng là độc nhất. Nếu như có nơi nào có thể giúp ta hiểu biết về tác động của Walmart, một nơi mà nhiều biến tấu của hiệu ứng Walmart trên việc kinh doanh, phí tiền và hành vi của người tiêu dùng được mổ sẻ với niềm hào hứng khoa học, thì đó chính là các khoa kinh tế của nhiều đại học của nước Mỹ. Còn có cách nào để đạt những mổ chuyện về hiệu ứng Walmart? Và bối cảnh tốt hơn là thực hiện những nghiên cứu đích xác để ghi nhận hiệu ứng Walmart chứ. Thực tình, chúng ta hình như hiểu rõ về cấu tạo địa chất của bề mặt sao hỏa hơn là những gì ta biết về đại siêu thị Walmart ở cuối phố. Kinh sách của cái gọi là Walmart học lại khiêm tốn đến mức, trong một buổi chiều ở thư viện, ta có thể đọc hết sạch mọi luận văn hạng lâm, quan trọng, từng viết về tác động của công ty này, không có tới 20 luận văn, một lĩnh vực thị nhiêu như thế mà cho đến nay. Chỉ được canh tác sơ sài như thế, đến mức chính các học giả không thể không lưu ý rằng, bất kể sự gia tăng ngoạn mục của các đại siêu thị, những gì được biết về tác động của chúng đối với hiệu suất của một cửa hàng tạp phẩm truyền thống, hay đối với hành vi mua sắm của người tiêu dùng lại tương đối ít ỏi. Nghiên cứu của Shin và Cộng sự năm 2004, trong khi có nhiều bằng chứng qua các mẫu chuyện cho thấy các doanh nghiệp hiện hữu đang bị xâm hại bởi sự phát triển của các đại siêu thị, việc nghiên cứu hàng lâm về lĩnh vực này là ít ỏi vì nói chung thiếu các cứ liệu đáng tin cậy. Ngay cả trong lĩnh vực tác động của hiệu ứng Walmart, đối với giá cả, chính các gốc loại của hiệu ứng Walmart, vụ nổ Big Bang, hay phóng mọi hiệu ứng khác cho đến gần đây nhất là năm 2003, Baker viết, tuy các lý thuyết này đã đưa ra các dự báo nhất quán về tác động, đối với giá cả khi Walmart xuất hiện, rất ít nỗ lực có tính thực nghiệm được thực hiện để lượng hóa những hiệu ứng ấy. Baker năm 2003, kinh sách về Walmart học, sơ sài đến mức Nhiều nghiên cứu còn dẫn luôn cả những bài báo của các tờ, The New York Times, The World Street Journal, The USDA Today, bên cạnh vài ba tham chiếu từ các tập sang hạng lâm của giới chuyên môn cùng với các biên bản hội nghị. Nhờ một số ít nhà nghiên cứu, những gì chúng ta đã biết chắc về hiệu ứng Walmart, tuy có hạn chế nhưng lại rất hấp dẫn, đôi khi gây ngạc nhiên, nhưng thường là quan trọng cực kỳ. Một vài câu hỏi cơ bản nhất đã được xử lý, và những câu trả lời đã được xác định, và mỗi nghiên cứu lại gửi ra hàng loạt câu hỏi mới mẻ. Những bức xúc xứng đáng những công trình nghiên cứu riêng. Trong trường hợp Emma Baker, khi cô đã hoàn thành, danh sách các siêu thị Walmart và ngày khai trương đã điều chỉnh sai số, cô mới tung hết công lực xa. Trong nghiên cứu đầu tiên của cô, bán chiếc bể chuột rẻ hơn, hiệu ứng Walmart trên giá bán lẻ. Baker chứng minh, chứng minh, rằng Walmart đã làm hạ thấp giá bán. Tôi thấy được giá bán đã giảm từ 1,5 đến 3%, cho nhiều loại sản phẩm trong giai đoạn ngắn. Cô viết, trong giai đoạn dài, giá có xu hướng giảm còn nhiều hơn nữa và trong một số chủng loại hàng hóa giá đã giảm từ 7 đến 13%. À, nếu điều này có vẻ như một kết luận hiển nhiên, sợ sợ trước mắt, thì đó là vì có sự khác biệt lớn giữa chứng minh một điều và giả định một điều. Nếu bạn mua sắm, và mua sắm ở Walmart, bạn dư sức biết được món hàng bạn mua ở Walmart rẻ hơn bao nhiêu. Nhưng đó là một mẫu chuyện, đó là món hàng bạn đang mua, trong thành phố của bạn, ở khoảnh khắc đó trong thời gian. Còn Baker lại làm như thế này, cô thu thập số liệu giá bán của một vài sản phẩm thông dụng, cụ thể như thuốc nhức đầu bây giờ, thuốc lá winston và phòng, bột rửa chén các ca der, khăn giấy Linux, dầu gội em bé johnson, nước ngọt coca, bốn lần trong một năm. Trong suốt 21 năm từ năm 82 đến năm 2002, hai, ở 165 thành phố khắp nước mỹ, đó là cách giúp cô biết giá cả ra sao trong nhiều năm trước khi walmart đến và trong nhiều năm sau khi có walmart. Cô kiểm soát được cứ liệu, các tác động của thực tế như lạm phát và của những điều mà người bình thường chẳng bao giờ nghĩ tới, như sự khác biệt giữa các thành phố về công lao động, hay giá đất nơi mở siêu thị Walmart. Sau đó, cô trút hết mọi dữ liệu của mình, mọi cảnh báo của mình, và những giả thuật toán học. Công trình của cô được xuất bản trên Churner of Urban Economics, tập san kinh tế học đô thị, có kèm một giải thích chi tiết về phương pháp của cô. Công trình này dài 21 trang đầy công thức toán, biểu đồ, bản số nhưng nhờ thế barker mới có thể nói với sự tự tin tuyệt đối về điều có vẻ hiển nhiên wannmart hạ thấp giá bán giá giảm mạnh nhất ở các sản phẩm thuốc nhất đầu và bột giặt tẩy cô dùng dữ liệu với các sản phẩm thai g hay bút cam đánh răng red hay congách và dầu gội và barker khám phá ra tác động của wannmart càng lớn ở các thành phố càng nhỏ ngoài ra cô còn lưu ý rằng rất có thể tác động của wannmart còn làm hạ thấp giá bán ở những cộng đồng không có dịch vụ wannmart bởi vì tính hiệu quả của wannmart đã lan tỏa sang các hãng cung ứng và các đối thủ cạnh tranh, nhưng cô lại không chứng minh điều này, cho nên cô không khẳng định, cô chỉ gợi ra một khả năng. Công trình thứ hai của Becker đương đối với một câu hỏi phức tạp hơn. Ngay ở cấp độ một địa hạt thôi, động lực tuyển dụng vốn là một vấn đề phức tạp, chịu ảnh hưởng bởi các làn sóng tăng trưởng và suy thoái quốc gia và toàn cầu, và bởi các sự kiện địa phương như việc đóng cửa hay khai trương các nhà máy. Về bản chất, Becker là một nhà khoa học kinh tế, Cô không chỉ muốn nhìn thấy điều gì đã xảy ra cho việc làm ở các địa hạt nơi có siêu thị Walmart, cô muốn chứng minh rằng bất cứ chuyện gì xảy ra cho việc làm ở những địa hạt này đều do Walmart gây ra. Để bắt đầu xử lý nhiệm vụ này, cô tập trung đặc biệt vào hiệu ứng Walmart đối với việc làm trong ngành bán lẻ. Trong 48 tiểu bang kề cận nhau, có 3.111 hạt. Baker xem xét hơn phân nửa các hạt này, 1.749 hạt, vốn có hơn 1.500 việc làm. Vào năm 1964, cơ hội việc làm tăng trưởng từ năm 64 đến năm 77 và cho đến năm 77 vẫn chưa có siêu thị Walmart nào, do đó cô có thể đo lường được tác động khi Walmart đến. Cô xem xét dữ liệu việc làm của từng nơi trong số 1749 hạt này trong 23 năm liền, vì cô sử dụng dữ liệu này cho một phạm vi địa bàn rộng lớn đến thế và cho một thời gian dài đến thế cô viết. Tôi có thể kiểm tra được các động lực tuyển dụng việc làm ngành bán lẻ ở cấp độ địa hạt trong vòng 10 năm trước vào sau khi có mặt Walmart. Đánh giá tách bạch được các hiệu ứng ngắn hạn và dài hạn. Baker cũng đưa ra hai câu hỏi phụ quan trọng. Walmart giúp đỡ hay gây hại cho các doanh nghiệp khác trong địa hạt mà nó hiện diện. Walmart thu hút một lưu lượng giao thông lớn đến mức các cửa hàng khác kề cận có được hưởng lợi nhờ Walmart xuất hiện không. Và Baker sau cùng còn xem thử việc khai trương một siêu thị Walmart có bất kỳ tác động nào đo lường được chăng đối với việc làm bán lẻ ở các địa hạt lân cận? Đây là những gì các phương trình dày đặc của Baker cho thấy. Trong năm đầu tiên sau khi một siêu thị Walmart khai trương, nó tăng thêm một trăm việc làm mới cho địa hạt đó. Baker viết ngay. Cần nhớ là một siêu thị Walmart tiêu biểu thường tuyển dụng từ một trăm năm mươi đến ba trăm năm mươi nhân công, cho nên ngay cả khi Walmart chuẩn bị khai trương, thì nó cũng đang đẩy người khác vào cảnh thất nghiệp. Ngay cả ở cấp thấp trong lượng tuyển dụng này một trăm năm mươi người làm việc cho walmart thì năm mươi người bán lẻ ở địa hạt đó trước khi có walmart đã lập tức mất ngay việc làm hay đi làm cho walmart như thế trong năm đầu tiên walmart đã tạo thêm một trăm việc làm thực nhưng đó toàn là việc làm cho walmart và các hãng bán lẻ khác tức khắc sa thải nhân viên ngay khi walmart chợt mặt tới trong nhiều năm sau khi walmart xuất hiện lượng tuyển dụng bán lẻ giảm dần cho nên sau năm năm thì tổng cộng số việc làm bán lẻ mới chỉ còn có năm mươi Bất kể thực tế là một siêu thị Walmart mới, thường tuyển dụng hàng trăm người. Chuyện gì đang xảy ra, ô sự điên rồ của Bách Cơ cũng có phương pháp đấy. Phân tích của cô về số lượng những cơ sở bán lẻ trong từng địa hạt. Chia thành ba hạng nhỏ vừa và lớn cho thấy, số hạng bán lẻ cỡ nhỏ, ít hơn 20 nhân viên sụt giảm. Trung bình có 3 hạng bán lẻ dẹp tiệm trong vòng 2 năm, sau khi Walmart mò tới, 4 hạng đóng cửa trong vòng 5 năm. Vậy thì bất kể sự phấn khởi tương bừng về việc Walmart xuất hiện thì sự thành công của walmart phần lớn là nhờ sự tiêu vong của các hãng bán lẻ khác đã làm ăn tại địa hạt này từ trước walmart có thể tuyển dụng ba trăm người cho một siêu thị mới nhưng sau năm năm thì hai trăm năm mươi người làm việc ở các hãng bán lẻ gần đó đã mất việc làm và bốn cửa hàng khác dẹp tìm cả thảy barker cũng xem xét việc làm ở các hãng bán sĩ các công ty cung ứng hàng cho các hãng bán lẻ khác với các cửa hàng cỡ vừa và nhỏ tính hiệu quả cao của walmart phần nào là nhờ nó có hệ thống phân phối riêng Thực tế, Baker đã phát hiện ra là trung bình sau 5 năm, một hạt sẽ mất đi 20 việc làm bán sĩ. Để bù trừ con số này cho bên bán lẻ thì sau 5 năm, qua mái khai trương một siêu thị mới và tuyển dụng hàng trăm người thì hạt này chỉ có thêm được 30 việc làm thôi. Và nghiên cứu của Baker đã kiểm soát được những yếu tố như sự tăng trưởng thông lệ trong ngành bán lẻ hay sự thay đổi dân số trong địa hạt. Con số 30 việc làm mới là con số thực, chỉ có 30 Parker không tìm thấy giá trị ăn theo nào trong khả năng Walmart tạo ra được việc làm mới cho các nhà hàng hay các hãng bán ô tô, nhưng những cơ sở dịch vụ này có thể không nằm ở những nơi có thể hưởng lợi nhờ Walmart. Còn về tác động đối với các hạt lân cận, cô không đủ cứ liệu xác đích. Để chứng minh, nghiên cứu của Parker cho thấy tác động của Walmart đối với việc làm không hoàn toàn ngọt ngào hay hứng khởi như mọi người tưởng. Walmart có tạo thêm việc làm không? Có. Walmart có tiêu diệt việc làm không? Có điều barker chứng minh là walmart quả thật phát tạo thêm việc làm ở địa hạt nó xuất hiện nhưng chỉ ba mươi việc làm mới trong vòng năm năm hầu hết trong số hàng trăm việc làm mới ở một siêu thị walmart tiêu biểu hóa ra lại nảy sinh từ việc tiêu vong của những việc làm bán lẻ sẵn có để kết luận barker nhận định tác động đánh giá được về ảnh hưởng của walmart đối với việc tuyển dụng ngành bán lẻ chỉ có mức quan trọng nhỏ nhưng xét theo mức độ công luận về vấn đề này thì lại rất nổi bật vốn chẳng buồn công khai danh sách các siêu thị của mình và ngày khai trương. Để hỗ trợ nghiên cứu này, hay bất kỳ nghiên cứu nào khác, Walmart bây giờ lại tỏ ra hài lòng với các kết quả của Baker. Công ty này đã đề cập đến nghiên cứu của cô với báo giới và trên website Walmart.com của mình. Walmart trích dẫn nghiên cứu của Baker như là cái nhìn khẳng định nhất về vấn đề này, trong khi nhấn mạnh việc tạo thêm 50 việc làm bán lẻ mới trong vòng 5 năm. Trong một tháng trơ tráo và bóp méo trắng trợn đáng nể hiếm thấy ở Walmart, cũng ngay trong đoạn văn đã trích dẫn nghiên cứu của Baker trên web lại còn khẳng định rằng các nghiên cứu cho thấy nhiều doanh nghiệp mới mọc lên gần các siêu thị Walmart và các cửa hàng hiện có đều phát đạt nhờ hưởng lợi từ lưu lượng khách hàng của các siêu thị chúng tôi không hề có nghiên cứu nào được dẫn chứng ra và nghiên cứu của Baker tất nhiên không hề cho thấy bất cứ điều gì như thế Baker đã chứng minh ngược lại sự xuất hiện của Walmart đã đóng cửa bốn doanh nghiệp hiện có và tác động rất ít hoặc không ảnh hưởng gì đến các doanh nghiệp cần kề Cô cũng xác định rõ là với những tác hại liên đới bên ngành bán sĩ, tổng số việc làm mới mà một siêu thị Walmart bình thường tạo ra chỉ là 30 trong vòng 5 năm. Thật khó lòng mà hót cho hay, hiện mở một siêu thị mênh mông mà mỗi năm trung bình chỉ tạo ra 6 việc làm mới. Từ năm 98 đến 2001, lạm phát ở Mỹ khá bình ổn. Một món hàng giá 10 đô la năm 1981 chỉ tăng lên 10,87 đô la năm 2001, với thực phẩm, lạm phát trong 3 năm ấy còn khiêm tốn hơn nữa. Một món hàng thực phẩm giá 10 đô la, năm 98, sẽ lên giá 10,77 đô la năm 2001. Tỷ lệ lạm phát của thực phẩm là 2,5%, còn với mọi ngành hàng khác thì cao hơn một chút, 2,8%. Những con số ấy là của chính phủ Mỹ, từ chỉ số giá tiêu dùng, công bố hàng tháng, và luôn được tin cậy, theo dõi kỹ. Nhưng đây là vấn đề, dù lạm phát trong những năm đó kiêm tốn như thế, tỷ lệ này có thể đã được nói quá lên 15% mỗi năm, chỉ 15% của 2,5%. Dường như chẳng là gì, nó giảm tỷ lệ lạm phát của giá thực phẩm xuống còn 2,125% mỗi năm. Một món hàng thực phẩm giá 10 đô la năm 98, thực tế sẽ chỉ tăng giá lên 10,65 đô la năm 2001, hay ít hơn 12 xu, nhưng 12 xu ấy phịnh ra rất nhanh, đối với một đất nước rộng lớn như Mỹ. Nếu một gia đình tiêu 100 đô la một tuần cho thực phẩm, đó sẽ là 5.200 đô la một năm. Con số lạm phát chính thức, 3 năm sau đó sẽ khiến chúng ta tin rằng gia đình này sẽ chi tiêu 61,24 đô la nhiều hơn cho thực phẩm mỗi năm so với thực tế. Với 108 triệu hộ gia đình của năm 2001, phép tính sai lầm ấy sẽ nảy sinh ra 6,6 tỷ đô la mà ai đó tưởng rằng chúng ta đang tiêu pha cho những món hàng thực phẩm đã được điều chỉnh giá theo lạm phát, nhưng thực tế chúng ta đã không tiêu tốn tới mức đó và đó chỉ mới là hàng thực phẩm mà thôi. Làm sao một trong những thống kê kinh tế cốt lõi nhất của chính phủ liên bang lại sai 6 đến 15% vị quan mắt. Trong một nghiên cứu kinh tế có lẽ là quan trọng nhất về hiệu ứng quan mắt, một nhà kinh tế học Viện MIT và một từ Bộ Nông nghiệp Mỹ đã thực hiện một phân tích công phu về tiến trình của chính phủ khi tính toán tỷ lệ lạm phát của hàng thực phẩm và họ đã kết luận rằng chính phủ đã sai và sai nghiêm trọng. Bởi vì chỉ số giá tiêu dùng đã hoàn toàn không tính tới tác động của quan mắt đối với giá bán lẻ, đó không phải là một sai sót vặt vãnh, các công ty thị trường chứng khoán, ngân hàng quốc hội và nhà trắng tất cả đều theo dõi những chỉ số lạm phát như bị ám ảnh mọi thứ từ kế hoạch mua sắm tương lai cho máy móc sản xuất cho tới quy mô của quỹ an sinh xã hội cho tới lãi suất bạn phải trả cho một khoản vay thế chấp mới phần lớn đều phụ thuộc vào tình hình lạm phát chỉ số giá tiêu dùng không phải là thực tế đó là một thống kê những gì thực sự mua và giá ta trả cho chúng đó là thực tế nhưng chỉ số giá tiêu dùng quan trọng đến mức nó ảnh hưởng đến thực tế và đôi khi trở thành thực tế Tất nhiên, chuyện chính phủ Mỹ tính toán sai chẳng liên quan gì đến bản thân Walmart, và nếu bạn mua thực phẩm ở Walmart, thì bạn sẽ tiết kiệm được 6,6 tỷ đô la, hay phần góp của bạn, và số tiền đó, cho dù chính phủ có nói tỷ lệ lạm phát là bao nhiêu đi nữa, nhưng một sai lầm đáng kể và có tính hệ thống như thế, trong khi đưa ra những thông tin kinh tế trọng yếu như thế cho thấy hai điều. Nó cho thấy quyền lực giấu mặt phi thường của Walmart trong toàn bộ nền kinh tế, Walmart không những đã giúp kiểm chế lạm phát. Nó còn giữ cho tỷ lệ làm phát thấp hơn 15% mà không ai biết. Nó cũng cho thấy thật khó lòng, mà theo dõi hết phạm vi của hiệu ứng quan mắt, thậm chí đối với những người dành hết thời gian và sức lực chỉ để làm chuyện đó. Để hiểu tại sao chính phủ lại bướng mắt vào kết quả lừa mị đó, sao lại bỏ sót hiện tượng giá cả quan trọng nhất trong vòng 50 năm qua, trong khi nghề của họ chính là giá, là điều rất phức tạp. Nghiên cứu của Jerry Homan ở Mid và El-Jay Letak ở bộ nông nghiệp mỹ cũng như nhà kinh tế chuyên về chỉ số giá tiêu dùng là patrick sápman sẽ giúp ta hiểu điều này nhưng với những người bình thường lời giải thích ấy phải bắt đầu bằng một mặt cải choáng váng tuy phần lớn chúng ta sẽ bàng hoàng trước những gì hausan và lecta đã khám phá trong công trình nghiên cứu của họ có một nhóm không hề ngạc nhiên chút nào những người làm việc ở cục thống kê lao động mỹ những người tổng hợp và tính toán ra chỉ số giá tiêu dùng hàng tháng hoàn toàn nhận thức rõ về walmart Họ biết họ đã phát lời nó, và họ phát lời nó cố tình. toàn bộ chuyện này khiến Jerry Hussan nổi dần. Anh nói, tôi chỉ là một học giả của học viện MIT, nhưng Cục Thống Kê Lao Động Mỹ phải khắc phục những vấn đề này. Nội dung nghiên cứu của anh không chỉ muốn đưa vấn đề ra ánh sáng, mà còn bêu xấu Cục Thống Kê Lao Động Mỹ, để họ phải điều chỉnh. Hờ mênh đùa, tôi nói anh biết, nếu khi nào người ta thấy tôi chết vụt trong đường hẻm, thì không phải bọn gangster sơ giết tôi đâu, thủ phạm chính là người của Cục Thống Kê Lao Động đó. Việc tính toán chỉ số so giá tiêu dùng khó khăn như thế nào? Anh kiểm tra giá bán cuối tháng này, rồi kiểm tra lại tháng sau cứ thế. Nhân viên ở cục thống kê lao động ghi nhận mỗi tháng tám đơn giá bán lẻ, mặc dù không phải là tám món hàng, nhiều đơn giá trên cùng những món hàng giống nhau ở khắp đất nước. Chỉ số so giá tiêu dùng bao gồm hai trăm mười một chủng loại hàng từ trái cây đến xe hơi, đến cho ăn liền buổi sáng. Thực ra chuối là một mặt hàng dễ tính toán, ít ra là cho đến khi anh cân nhắc tới quanh mắt. Một khi anh đã đi xa hơn những quả chuối, thì mọi chuyện sẽ phức tạp lên rất nhanh. Hãy xem xếp một hộp cháo ngũ cốc ăn liền, Ray Rippi, tháng này nó nặng khoảng ba lạng với giá bán hai phẩy bảy mươi chín đô la. Tháng sau nó vẫn bán giá đó, nhưng lại nặng ba phẩy năm lạng. Ơ, giá đâu có đứng yên, nó đã giảm rồi. Hộp cháo ăn liền, Ray Rippi, vẫn bán giá cũ nhưng nó tăng lượng sản phẩm thêm mười tám phần trăm. Cái đó, ta hãy xem giá của dịch vụ điện thoại ở hãng Viễn Thông Green. Tình cờ tháng này, Trinh cung ứng dịch vụ chuyển tất cả các khách hàng điện thoại đường dài, từ dịch vụ cũ 5 xu 1 phút sang dịch vụ mới 18 đô la một tháng gọi thoải mái. Ai hay điện thoại đường dài, nhiều hơn 6 giờ mỗi tháng sẽ có hóa đơn thanh toán giá thấp hơn, bất kỳ ai nói đường dài ít hơn 6 giờ mỗi tháng, sẽ phải thanh toán giá cao hơn trước. Nhưng thực tế cách so sánh này không công bằng, dịch vụ 18 đô la một tháng gọi đường dài thoải mái, không cùng một loại sản phẩm với dịch vụ 5 xu 1 phút đường dài nữa. Thay đổi giá quả tình, đã làm thay đổi luôn chính bản thân sản phẩm, bởi vì giá mới sẽ làm thay đổi luôn hành vi tiêu dùng. Nếu thời lượng điện thoại đường dài, đột nhiên không còn là quan trọng nữa, đó là những gì Srin quảng cáo, thì tôi có thể trở thành một kẻ lắm mồm nhiều chuyện hơn xưa, làm sao bạn đưa hết các yếu tố đó vào chỉ số giá tiêu dùng được. Dịch vụ điện thoại đường dài của Srin, sẽ rẻ hơn hay đắt hơn. Cuối cùng ta hãy xem một chiếc xe hơi nhật mới tinh đợi 2006, hãng xe hơi này cho biết, Họ bán bằng giá với chiếc xe đầy 2005, nhưng chiếc xe đầy mới có thêm túi khí an toàn chống vai đập ở bên hông, mà trước kia không bao giờ có. À, đó là một đặc tính mới, tuy không thời trang như loại ghế nệm bọc da, hay máy xe gắn kính. Dự vậy, trong thế giới chỉ số giá tiêu dùng, đặc tính mới này cũng giống như hộp cháo. Chiếc xe đã trở nên rẻ hơn, bởi vì cùng một số tiền đó, ta có thể mua chiếc xe có nhiều tính năng hơn, đó là việc nâng cao chất lượng. Tính phức tạp sẽ tăng lên rất nhanh. Hãy xem xét việc tính giá hàng tháng cho những thứ dịch vụ, như bảo hiểm y tế, chi phí một lần chụp vừa ít quang là bao nhiêu, cái giá ghi trên hóa đơn, khoản tiền mà công ty bảo hiểm bồi hoàn, công ty bảo hiểm nào. Còn đây là cách mà sự phức tạp ấy có liên quan đến mắt, hay sẽ phát lờ mắt. Các chuyên viên giá cả của Cục Thống kê Lao động Mỹ không chỉ xem xét sản phẩm và dịch vụ nào đang chào bán, các sản phẩm ấy đang thay đổi ra sao, giá bán bao nhiêu, mà họ còn xem chúng đang bán ở đâu. Giá dịch vụ hớt tóc sẽ khác biệt nhau giữa các thẩm mỹ viện và những hiệu hớt tóc kết. Cả hai đều là hớt tóc nhưng không hề là một. Điểm đến cũng rất quan trọng. Nếu ta chỉ khảo sát giá đĩa nhạc ở các tiệm bán CD thì ta sẽ bỏ sót mọi đĩa nhạc đang bán qua mạng. Cho nên nhóm chuyên viên giá cả của Cục Thống kê Lao Động Mỹ không ngừng theo dõi các thị trường để xem người ta mua hàng ở đâu và cố gắng điều chỉnh yếu tố địa điểm nơi trốn vào chỉ số giá tiêu dùng để cho chỉ số này thể hiện được những gì. Người ta đang thực sự mua và cái giá người ta thực sự trả. Như bạn có thể hình dung, tiến trình ấy luôn đi sau thị trường thực tế, vùng máy chính quyền liên bang, chuyển động chậm kẹt hơn Amazon.com. Một thị trường có nhiều biến động kịch tính trong vòng 50 năm qua chính là siêu thị. Năm 1990, Walmart về cơ bản không hề bán hàng thực phẩm. Ngày nay Walmart là hãng bán hàng thực phẩm số 1 nước này, và cả thế giới. Nó chiếm khoảng 16% thị trường thực phẩm toàn quốc hay chiếm 124 tỷ đô la trong tổng số 775 tỷ đô la người Mỹ đã chi tiêu trong năm 2004 cho hàng thực phẩm. Ở nhiều thành phố, Walmart chiếm tới 25, hay 30 phần trăm ngành kinh doanh này. Cứ 3 hay 4 hộ gia đình thì có một gia đình mua sắm thực phẩm ở các siêu thị Walmart. Đối với các nhà kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng, các siêu thị Walmart gần như là một thực tế bí hiểm. Chúng hoàn toàn không phải là các cửa hàng thực phẩm truyền thống, các mặt hàng cung ứng không phức tạp bằng. Kinh nghiệm mua sắm không phải máy bằng, cách phục vụ cũng không phải giống nhau, và không khí ở Walmart thì hơi giống ở nhà kho. Khi các siêu thị Walmart lan rộng trong các cộng đồng khắp nước Mỹ, thì chúng là những địa điểm bổ sung cho các chuyên viên chỉ số giá tiêu dùng, thu thập thông tin về giá cả. Thực tế các siêu thị Walmart đã được thay thế cho các chuỗi cửa hàng khác, để cho sự pha trộn thị trường giữa Walmart và các siêu thị cạnh tranh vẫn được cân bằng ở từng thành phố. Nhưng đây là chuyện xảy ra khi Walmart được dùng là nơi đối chiếu giá cả. Chuyên viên chỉ số giá tiêu dùng đã không đếm xỉ đến giá bán thấp hơn tại Walmart ngay thời điểm thay thế. Một hộp cháo ăn liền bán ở Kroger giá 3,79 đô la cũng chính hộp cháo đó bán ở Walmart giá 2,99. Nhưng khoảng chênh lệch giá 80% này bị phớt lờ đi. Chuyên viên chỉ số giá tiêu dùng cho rằng sự khác biệt về giá bán là do kinh nghiệm mua sắm và dịch vụ ở Walmart kém chất lượng hơn, chứ không phải là do mặt hàng cháo thực sự rẻ hơn. Nghiên cứu của Houman và Leita không hề che giấu sự khinh miệt dành cho phương pháp tính toán đó cho dù món hàng thực phẩm đóng gói này đương nhiên là như nhau ở hai cửa hàng tiến trình của cục thống kê lao động mỹ lại không nhận ra bất kỳ mức chênh lệch giá nào giữa hai nơi tiến trình này không dựa trên bất kỳ nghiên cứu thực nghiệm nào thay vào đó nó chỉ dựa hoàn toàn vào giả định giả định này hoàn toàn không phù hợp với các kết quả của thế giới thực nơi mà walmart đã bành trướng rất nhanh trong những thị trường nó xuất hiện giả định của cục thống kê lao động mỹ về chuyện bù trừ bằng sự chênh lệch chất lượng, không thể nào lý giải được hành vi tiêu dùng đã quan sát được. Nói cách khác, lịch chuyện mua sắm ở Walmart là một kinh nghiệm đáng chán ghét, chỉ khắc phục được nhờ giá rẻ. Về tại sao Walmart có thể ngốn tới 25, 20 phần trăm lượng khách hàng chỉ sau một năm hay hai năm có mặt ở một thành phố và thời buổi này mà đi mua sắm ở Kroger, hay Safeway, hay Amazon thì vinh quang đến đâu? Tầng điểm phê phán này chính là điểm khởi đầu của công trình Houman và Leighton và tiếp tục làm hai việc đề xuất một cách tiếp cận khác đối với Walmart và đối với các siêu thị đủ loại, một quy trình tính toán mới có thể giải thích được chứ không phải thay thế sự lựa chọn mới của người tiêu dùng. Quy trình này sẽ cân nhắc cả sự chênh lệch giá ban đầu cùng với bất kỳ thay đổi nào trong giá cả sau khi Walmart tung các siêu thị vào các thành phố mới và họ đã bỏ công phu tính toán được chỉ số giá tiêu dùng chính thức đã sai lệch bao nhiêu so với thực tế trong thời gian từ năm 98 đến 2001. Nghiên cứu của họ không chỉ xem xét giá ở Walmart mà còn ở các siêu thị khác và các siêu thị bán sỉ trong hai mươi chủng loại hàng thực phẩm đã xem xét, họ phát hiện ra rằng giá bán ở các siêu thị trung bình thấp hơn 27 phần trăm so với các cửa hàng thực phẩm truyền thống, một khoản giảm giá đáng kinh ngạc. Giống như cứ mỗi tháng lại được một tuần mua thực phẩm miễn phí, chỉ cần chuyển sang mua sắm ở Walmart. Patrick Souman, một nhà kinh tế làm việc cho Ban thống kê chỉ số giá tiêu dùng, đồng tình với quan điểm của Homan và Leighton. Theo ông, Homan giả thiết rằng Tất cả sự chênh lệch giá giữa các cửa hàng thực phẩm thông thường, và cửa hàng như Walmart, là do các hiệu quả kinh doanh. Các chuyên gia chỉ số giá tiêu dùng, lại giả thiết ngược lại. Chúng tôi cho rằng, tất cả những khác biệt về giá cả là do thay đổi chất lượng. Jackman nói, còn Jerry thì cho rằng, chúng tôi lẽ ra phải đi hướng này, thì chúng tôi lại đi theo hướng khác. Chân lý nằm đâu đó ở giữa, và chúng tôi không biết cách thẩm định xem khoảng cách đó nằm ở đâu. Jackman tiếp tục đưa ra một quan điểm tinh tế nhưng quan trọng ngay cả ở những thành phố mà Quách thành công lớn, 70% dân chúng vẫn mua thực phẩm ở những nơi khác và trả tiền cao hơn. Vì những nguyên tắc giữa bí mật cấm các chuyên viên chỉ số giá tiêu dùng không được nêu ra các cửa hàng hay sản phẩm cụ thể. Sắc mang chuyển đạt quan điểm của mình rất thận trọng, có lý do khiến người ta vẫn đi tới kênh bán lẻ A, khó mà nói rằng họ không hay biết gì về kênh B, trong khi kênh B lại lớn mạnh như thế. Dù đi tới kênh A bằng bất kỳ lý do gì, những lý do ấy đủ sức mạnh để xác nhận chuyện chi tiêu nhiều hơn cho nên nhất định phải có một khác biệt nào đó về chất lượng, ít nhất là đối với các khách hàng ấy. Các chuyên viên chỉ số giá tiêu dùng đón nhận sự chỉ trích của Haumann và Lê Ta rất nghiêm túc. Jackman nói, chúng tôi chắc chắn nhận thức được vấn đề này và chắc chắn sẽ tìm cách điều chỉnh, nhưng hiện thời chúng tôi chưa thay đổi gì cả. Jackman thậm thở dài, còn Haumann là người không được nhóm chuyên viên chỉ số giá tiêu dùng, ưa thích gì, vì anh ta thường xuyên chỉ trích các phương pháp của họ. Nếu dễ sửa chữa thì chúng tôi đã làm rồi, Jackman nói. Herman và Littang kết luận rằng tác động của chuyện phát lời Walmart trong các năm mà họ nghiên cứu đã gây ra chuyện thổi phòng tỷ lệ lạm phát lên 15% mỗi năm trên toàn quốc, một kết luận đầy kịch tính vì với con mắt theo dõi sát sao, chỉ một nhút nhít nhỏ của tỷ lệ lạm phát cũng đủ gây sức ép các thị trường và ngân hàng dự trữ liên bang. Herman và Littang kết luận. Cục thống kê lao động Mỹ không hề biết là Walmart tồn tại khi tính toán các chỉ số giá tiêu dùng, nghiên cứu của họ không hề được báo chí chính thống chú ý. Cho dù chúng đề cập đến cả Walmart lẫn làm phát, nghiên cứu này dường như đối nghịch với nghiên cứu của Baker, theo một chiều hướng quan trọng. Nó không phải là một cái nhìn cuối cùng về những gì chúng ta biết về Walmart, nó là sự mổ sẻ về một điều quan trọng mà chúng ta không biết. Và đây mới là điều sửng sốt thực sự. Nghiên cứu của Haumann và Littang chỉ xem xét cái gọi là chỉ số giới tiêu dùng cho thực phẩm tại gia, tức là các hàng hóa thực phẩm được chế biến và tiêu thụ trong gia đình hàng tạp phẩm. Nhưng cuộc thống kê lao động Mỹ lại còn sử dụng chính xác một quy trình đó cho mọi sản phẩm mà Quan Mắt bán ra. Không chỉ là thực phẩm, toàn bộ tỷ lệ làm phát của nước Mỹ đã không biết là Quan Mắt tồn tại. Nhà nghiên cứu hàng đầu về Quan Mắt là một giáo sư kiêm nhà kinh tế học tên là Kenneth, Twain. người này đã về hưu sau nhiều năm giảng dạy ở Đại học tiểu bang Iowa. Từ năm 88, khi Quan Mắt chỉ bằng một phần mười bốn quy mô hiện giờ, với doanh số chỉ có 24 tỷ đô la, Ron đã là tác giả của nghiên cứu tác động của các cửa hàng Walmart đối với các doanh nghiệp ở các thành phố chính và các đô thị lân cận ở bang Lô Qua. Trên website của Tuân vẫn có sẵn bản máy đánh chữ của luận văn đó. Nguyên thủy đó là một văn bản đánh trên máy chữ sau này được quét thành dạng số. Khi Tuân bắt đầu phân tích một cách hệ thống tác động của Walmart đối với các đô thị nhỏ của Lô Qua, thì chưa hề có ai trước đó. Thực hiện những nghiên cứu như thế Tuân chỉ đơn thuần làm công việc của mình như một chuyên gia kinh tế ở đại học. Nghiên cứu này được thực hiện để áp dụng nhiều yêu cầu từ các phòng thương mại và các doanh nhân quan tâm đến những tác động khả dĩ của các cửa hàng Walmart đã được đề xuất đối với các doanh nghiệp của họ. Tôn viết ở trang mở đầu, nghiên cứu này hoàn toàn không có ý định xem thuyền Walmart, danh tiếng xuất sắc trên toàn quốc của Walmart, đã nói thay cho bản thân công ty này, sự thần trọng này không hoàn toàn quan trọng đối với nghiên cứu đầu tiên này, nhưng hóa ra đó lại là một lệ có tính tiên tri. Trong những đô thị có Walmart, dân số của hàng hóa tổng hợp nhảy vọt ngoạn mục so với tỷ lệ trung bình của cả tiểu bang lên tới năm mươi lăm phần trăm tính trên đầu người sau ba năm trong bốn mươi lăm đô thị nhỏ trong vòng bán kính hai mươi lăm dặm của một siêu thị Walmart tổng dân số giảm mất mười ba phần trăm sau ba năm gần như giảm gấp đôi so với các đô thị tương tự ở Georgia không hề nằm gần một siêu thị Walmart nào nhưng ngay cả với những thành phố với các siêu thị Walmart đang thúc đẩy mạnh ngành bán lẻ vẫn có những kẻ thất bại các cửa hàng tạp phẩm mất năm phần trăm doanh thu sau ba năm các cửa hàng chuyên biệt dược phẩm may mặc đồ chơi và tương tự sụt giảm mười hai phần trăm doanh thu sau ba năm ngay cả các doanh nghiệp dịch vụ ở các thành phố có walmart cũng thua lỗ doanh thu giảm mười ba phần trăm sau ba năm ở đây stone thận trọng đưa ra một suy đoán nhỏ rất hấp dẫn lý do các doanh nghiệp dịch vụ ở địa phương mất doanh thu sau khi walmart mở cửa hàng quả là một bí mật theo lẽ thường các doanh nghiệp loại này thường được hưởng lợi từ hiệu ứng ăn theo của các khách hàng, lý do có thể là nhiều người cho rằng mua một món hàng mới ở Walmart thì tiết kiệm hơn là đem món hàng cũ đi sửa chữa. Nghiên cứu của Stone thực hiện được là nhờ ban lâu qua cung cấp dữ liệu thuế doanh thu chi tiết cho tới cả 856 đô thị và thành phố, theo từng chủng loại bán lẻ. Stone có thể sử dụng dữ liệu đó để tính toán ra các doanh số bán lẻ cho từng thành phố mà ông nghiên cứu, theo từng ngành hàng và kiểm soát được những biến đổi trong dân số hay xu hướng bán lẻ nghiên cứu của ông tôi xác định chỉ bằng một câu không chứng minh nguyên nhân những nghiên cứu này được hình thành trên luận cứ rằng trong một tiểu bang nhiên lâu qua nơi dân số giữ nguyên hay đang giảm dần lượng chi tiêu cho hàng tiêu dùng tương đối ổn định và sự xuất hiện của walmart bắt buộc phải dần mất mối khách hàng của các nhà buôn khác nghiên cứu này chỉ rõ người thắng cãi bài ở lâu qua dựa trên những năm hoạt động đầu tiên của các siêu thị walmart Tôn kết luận, mục tiêu của nghiên cứu này là ghi nhận chi tiết những gì thực sự đã xảy ra trong quá khứ để doanh nhân có thể đề ra những quyết định hoạt động tốt hơn trong tương lai. Theo truyền thống của các phân bang mở rộng của Đại học Mỹ, vốn có vai trò sử dụng các tài nguyên của Đại học Tiểu bang để giải quyết những vấn đề trong cộng đồng mà các đại học này phục vụ, Tôn tiếp tục đưa ra những lời khuyên ngắn, chẳng hạn như tránh cạnh tranh đối đầu với chuyện bán hàng của Walmart, cung ứng dịch vụ tốt hơn và thu hút người mua sắm cấp cao hơn. Nghiên cứu của Ken Stone đã gây chấn động. Walmart khi đó vẫn đang xây dựng cơ sở kinh doanh của mình, ở các thành phố vừa và nhỏ, và nghiên cứu tiên phong của Stone đã đúc kết và lượng hóa được tác động cuồng phong mà một siêu thị Walmart mới xuất hiện, sẽ gây cho các doanh nghiệp ở địa phương và các đô thị lân cận. Nghiên cứu này cũng làm thay đổi cuộc đời và sự nghiệp của Stone. Trong vòng 5 năm sau đó, hàng chục thành phố khắp nước Mỹ mời Stone đến nói chuyện về những khám phá của ông và mở rộng đáng kể những lời khuyên của ông cho những thương nhân địa phương về cách tồn tại trước sự xuất hiện của Walmart. Trong vòng 5 năm, Tôn đã thuyết trình ở mọi tiểu bang, ngoại trừ Delaware, nhờ ông đã thực hiện những phân tích kinh tế thực tiễn, cho dù chỉ với các đô thị nhỏ của bang Lowa. Tôn đã trở thành một chuyên gia về tác động của Walmart đối với các cộng đồng địa phương, một guru về những phương thức sinh tồn, thả dị cho doanh nghiệp địa phương trước sức mạnh Walmart. Nhờ bạn tính khiêm tốn, Tôn có thể nhìn thấy Walmart khá rõ ràng. Từ năm 93, ông đã nói với báo chí lời dự báo này, công ty này rất có cơ hội trở thành doanh nghiệp lớn nhất nước Mỹ. Năm đó, Walmart vẫn còn nhỏ hơn các tập đoàn khổng lồ. ExxonMobil, Ford, IBM và GE. Walmart sẽ lần lượt qua mặt tất cả các tập đoàn này trong vòng 9 năm sau đó. Năm 93 Tôn cập nhật và triển khai nghiên cứu ban đầu của ông thành một công trình cuối cùng được xuất bản trên tạp chí chuyên ngành Economic Development Review. Lần này, Tôn Xen Xếp, 34 thành phố ở lâu qua, có siêu thị Walmart và có thể kiểm tra được tác động tới 5 năm sau khi Walmart xuất hiện ở đó. Và ở những thành phố lân cận không có Walmart, ít nhất trong bối cảnh lâu qua, nơi vào năm 93, thành phố lớn nhất của bang này là Demony, chỉ có 200.000 dân. Những ảnh hưởng của việc xuất hiện Walmart rất lớn lao. Sử dụng một kỹ thuật phân tích kinh tế cho phép ông kiểm soát được những biến thiên trong các yếu tố dân số và doanh thu bán lẻ. Tôi thấy rằng ở các thành phố lâu qua có Walmart, doanh thu hàng hóa tổng hợp tăng 44% sau năm năm. Walmart đến và doanh thu nhà hàng có lẽ nhờ hưởng lợi nhờ lưu lượng khách hàng tăng cao của Walmart cũng tăng 3% trong vòng năm năm đó. Trong phần còn lại của bối cảnh bán lẻ, sự xuất hiện của Quanmatch trùng hợp với một loại hủy hoại các cửa hàng tạp phẩm giảm doanh thu mất năm phần trăm sau năm năm các cửa hàng chuyên biệt mất mười bốn phần trăm và cửa hàng may mặc sụt đi mười tám phần trăm trong khi tổng doanh thu của tất cả cơ sở này chỉ tăng có sáu phần trăm hầu hết là do walmart trong các đô thị lân cận không có siêu thị walmart thì chính walmart cũng đã hút sạch khách hàng đi và các cửa hàng may mặc giảm doanh thu mười ba phần trăm sau năm năm các cửa hàng chuyên biệt mất hai mươi mốt phần trăm Có hai chi tiết đặc biệt nổi bật trong nghiên cứu thứ hai của Stone. Trong những năm từ 1983 đến 1993, những đô thị nhỏ ở lưu có dân số từ 500 đến 1.000 dân. Tổng doanh số bán lẻ sụt giảm đến 47%. Rõ ràng là người ta chỉ lái xe, đi mua sắm ở Walmart. Và cũng trong thời kỳ đó, khi Walmart phát triển từ không có siêu thị nào cho tới 45 siêu thị ở tiểu bang này, 43% trong tổng số các cửa hàng bán y phục nam giới đã dẹp tiệm, gần một nửa của nguyên một ngành hàng bán lẻ của một tiểu bang, đã bị xóa sổ. Chính trong nghiên cứu này, lần đầu tiên Stone đưa ra hai nguyên tắc cốt lõi về kẻ thắng người thua khi Walmart xuất hiện. Nguyên tắc một, những thương gia nào bán các hàng hóa và dịch vụ khác với Walmart đương nhiên trở thành những người hưởng lợi. Nguyên tắc hai, những thương gia nào bán cùng loại hàng hóa như Walmart sẽ gặp nguy cơ. Chính Walmart phải mất một thời gian mới tìm ra cách đối phó với Tôn. Trả lời nhật báo Demony, năm 2004, Tôn cho biết ngay từ đầu, ông đã nhận được nhiều cuộc điện thoại khó chịu từ các nhà điều hành Walmart, trong đó có cả Jeff Watson, Là chủ tịch Walmart hiện nay, theo Tôn, những cuộc điện thoại đầy vẻ đe dọa đến mức, ông phải tham vấn một công ty luật. Tôn cho báo chí biết, các luật sư đã khuyên ông phớt lờ những cú điện thoại đó. Nhưng đến năm 1993, OneMax lại dùng cách tiếp cận khiêm cung hơn. Một người phát ngôn của công ty được dẫn lời trong bài chân dung về Tôn đăng trên tờ The New York Times nói rằng: "Theo như tôi biết, Tiến sĩ Tôn đã cho người ta biết những dự kiện về OneMax, về ngành kinh doanh bán lẻ và để đồng tiền tự chọn điểm rơi." Năm 2004, Tôn chính thức về hưu, giá từ Đại học tiểu bang Louisiana nhưng vẫn tiếp tục cung cấp những lời khuyên. Chỉ tám tuần lễ trước khi cơn cuồng phong Katrina càng quét tiến vào, ông đang ở Baton Rouge phí trịnh cho các thương gia biết những khả năng cạnh tranh với Walmart. Walmart không phải là ngày tận thế, ông bảo họ, nếu quý vị biết làm ăn, quý vị vẫn có thể cạnh tranh. Ban Lowa tất nhiên là một trường hợp đặc biệt. Stone sau này lập lại những thực nghiệm của mình ở Mississippi, một tiểu bang có bối cảnh bán lẻ tương tự Lowa. qua. Vì xác nhận những nghiên cứu của Stone trên bình diện rộng lớn và phức tạp hơn, phải chờ đến những nỗ lực của Emmett Parker đã làm. Nhưng công trình của Stone cho thấy rõ không thể nào trông cậy vào những mối chuyện, ấn tượng hay cảm xúc về quanh mắt. Chúng ta có thể xác định và đo lường được hiệu ứng quanh mắt. Nghiên cứu của Stone cũng cho thấy giá trị cạnh tranh của việc đào sâu vào một thị trường đặc biệt và tìm hiểu nó cặn kẽ. Theo đúng truyền thống đó, ta lại thấy Singh, giảng viên ngành tiếp thị ở đại học, Ganesha Melon, cùng hai đồng nghiệp từ trường quản trị kinh doanh Key ở miền Tây Bắc, sinh và cộng sự đã thuyết phục được một đại lý của một chuỗi cửa hàng tạp phẩm khu vực ở một tiểu bang miền Tây bắt cho họ quan sát những gì xảy ra cho chính siêu thị đại lý đó khi xuất hiện một Walmart cận kề. Đi tới thẳng, hiện trường tai nạn giao thông sau khi sự kiện xảy ra để có hình dung diễn tiến cũng là điều hay. Nhưng nếu bạn thực sự muốn hiểu được sự xung đột của Walmart và các doanh nghiệp khác, thì hay nhất là làm sao có thể ghi hình theo thời gian thực và chiếu lại với tốc độ chậm. Bộ ba này bắt tay vào việc năm 2004 và công trình nghiên cứu của họ được xuất bản trên tạp chí chuyên ngành Marketing cnc năm hai nghìn lẻ sáu luận văn của họ mở đầu bằng một câu cảm thán rạch chất hàng lâm bất kể sự tăng trưởng chưa từng có và nguy cơ mà các siêu thị grandma đặt ra cho công nghiệp bán hàng tạp hóa truyền thống ít ai biết rằng vì xuất hiện một đại siêu thị trong một thị trường sẽ làm thay đổi hành vi mua sắm của người tiêu dùng ra sao hoặc nó sẽ tác động gì đến chuyện lời lỗ của một siêu thị đang tồn tại xin và cộng sự nảy ra một chiến lược thông minh sử dụng những dữ liệu mà siêu thị thử nghiệm của họ đã thu thập được từ những thẻ trung thành, do siêu thị phát cho khách hàng thường xuyên. Những thẻ này được cho vào các máy trước khi tính tiền, và thẻ này rất phổ biến trong vòng 5 năm qua, như một hình thức đáng giảm giá cho khách hàng quen thuộc. Các thẻ này cũng ghi nhận, theo dõi và lưu trữ. Mọi món mua sắm của khách hàng được cấp thẻ, chi tiết đến từng giờ phút mua sắm. Đó là một khung cửa hoàn hảo, để quan sát không chỉ là những xảy ra. Cho toàn bộ siêu thị này, sau khi quan mắt khai trương, mà còn để phân tích xem loại khách hàng đã thay đổi hành vi mua sắm. Đối tượng thử nghiệm của các nhà nghiên cứu này là một siêu thị khu vực hiện đại điển hình của Mỹ. Nó nằm ở một vùng ngoại ô, nơi 70% khách hàng của nó có nhà riêng. Siêu thị này mở cửa 24 giờ một ngày và có các dịch vụ bưu điện, ngân hàng, cho thuê video, tráng ròi ảnh, hiệu thuốc, là bánh mì, quầy bánh kẹo, gian hàng hải sản và một gian hàng thịt tươi sống trong nhiều phương diện. Một siêu thị như thế là đủ tư cách để cạnh tranh với Walmart, nếu như có thể cạnh tranh. Nhóm này thu thập dữ liệu các thẻ trung thành của siêu thị trong quá trình 20 tháng kinh doanh từ tháng 9 năm 99 tới tháng 6 năm 2001. Một lượng thông tin cực lớn của một siêu thị có doanh số 1,5 triệu đô la mỗi tháng. Các thẻ trung thành được sử dụng trong 85% mua sắm. Bản thân dữ liệu là vô danh và các nhà nghiên cứu đã cam kết không tiết lộ địa điểm của đại lý thử nghiệm hay của chuỗi cửa hàng. Ngay chính giữa thời kỳ được thu thập dữ liệu ấy, một đài siêu thị Walmart khai trương, cách siêu thị này hơn 3 km. Phát hiện kịch tính nhất là trước sự cạnh tranh của Walmart, siêu thị thử nghiệm sụt giảm mất 17% doanh thu. Mức độ doanh số thiệt hại này rất đáng báo động nếu biết rằng siêu thị thường hoạt động theo kiểu bán số lượng nhiều và mức lãi thấp chỉ khoảng 1%. Các nhà nghiên cứu viết, con số thiệt hại 17% bi kịch ấy, tất nhiên nhất quán với những gì, các nghiên cứu khác, bao gồm cả nghiên cứu của Hồng Anh, Và Latta đã phát hiện, nếu Walmart có được từ 15 đến 30% thị phần hàng tập phẩm trong một cộng đồng, thì đó là do nó lấy mất khách hàng của các doanh nghiệp hàng tập phẩm sẵn có. Chúng ta không mua nhiều cháo ăn liền, hay sữa tươi hơn, vì Walmart bán rẻ hơn, chúng ta chỉ chuyển sang mua hàng ở đó. Dù vậy, hiếm khi nào thấy được tác động ấy ngay ở mức độ cụ thể của những món hàng nằm trong chiếc xe đẩy. Chuyện làm ăn thua thiệt của siêu thị thử nghiệm này. Lớn đến mức cứ như là nó đóng cửa mỗi tuần một ngày rưỡi, không kinh doanh vậy. Nhưng thú vị hơn nữa, chính là phân tích của sinh và cộng sự về tính chất của một doanh nghiệp thu thiệt. Lưu lượng khách thay đổi ra sao? Phần lớn các khoản thua lỗ lại do ít khách hàng ghé đến siêu thị này hơn, chứ không ảnh hưởng mấy đến số lượng hàng mà mỗi khách hàng mua một khi đã vào đây. Nói cách khác, khách hàng hoặc là ở lại, hoặc là đi luôn và mua sắm ở nơi khác. Khách hàng không mua sắm gấp đôi, phân chiêu chuyện chi tiêu một cách có chiến lược. Giữa siêu thị quen thuộc và Walmart Một điều ít gây sửng sốt hơn Nhưng không kém phần hấp dẫn Là chứng minh xem ai đi ai ở Những hộ gia đình đi theo Walmart Có khả năng là có một con nhỏ Và một con vật nuôi Dữ liệu trên thẻ trung thành cho thấy Việc mua những món hàng tạ lót như em bé Và thực phẩm chó mèo Và rất có thể là những người hay đi mua sắm vào ngày cuối tuần Như vậy, những người mua hàng ở Walmart Thường là những người bận rộn Và mua lượng hàng lớn Một điểm mua sắm đủ thứ, giá rẻ hơn sẽ có hấp lực mạnh mẽ làm thay đổi thói quen. Tương tự, những người mua sắm theo tên hiệu cửa hàng có khả năng chuyển sang Walmart rất cao. Họ cũng mua hàng rẻ mà thôi, chất lượng hàng của Walmart có thể tệ đến mức nào. Trong khi các hộ gia đình dành phần lớn khoản chi tiêu thực phẩm cho các sản phẩm tươi, hải sản. Và những món thay thế cho bữa ăn gia đình thường có khuynh hướng ít chuyển đổi nơi mua sắm. Đương nhiên là vì ta không thể có sản phẩm tươi, hải sản hay thức ăn làm sẵn chất lượng cao. Ở một đại siêu thị, Sinh và các cộng sự đã phát vỡ các hiện thoại mua sắm tạp phẩm, vốn cho rằng người ta thích mua sắm gần nhà. Nghiên cứu của họ cho thấy, khoảng cách đến siêu thị thử nghiệm hay đến Walmart không lý giải được việc các gia đình quyết định mua sắm ở đâu, và không đi vào chi tiết. Các nhà nghiên cứu này lưu ý rằng, các chuỗi cửa hàng tạp phẩm đã vất vả tìm cách ứng dụng những dữ liệu họ thu thập được qua các thẻ trung thành để chống trả Walmart. Chống lại Walmart đã hoàn toàn không phải là một ý tưởng vụn vặt. Như nghiên cứu này vạch rõ, trong 10 năm qua, 29 chuỗi siêu thị đã phải nộp đơn xin được bảo vệ theo luật phá sản. Chiếc xuất tác làm phá sản 25 siêu thị trong số đó chính là Walmart. Và đó là trước khi một trong những chuỗi siêu thị chuyên bán lẻ thực phẩm hàng đầu nước Mỹ, là Windexer, phá sản vào năm 2005. Năm 2001, chuyên Sanzo of Objutai xuất bản một luận văn có tựa đề quyền lực bán lẻ và phúc lợi nhà cung cấp, trường hợp Walmart. Trong một nỗ lực đầy tham vọng, giáo sư Paul Bloom cùng nữ sinh viên Vanessa Perry ở Đại học North Carolina, Chapel Hill, đã tiến hành trả lời một câu hỏi lớn. Việc trở thành nhà cung cấp cho Walmart, sẽ giúp hay hại việc kinh doanh của bạn. Chúng tôi đặt vấn đề xem Walmart có ép buộc các nhà cung cấp cho mình phải chịu đựng những nhượng bộ, làm tổn thương đến hiệu quả tài chính hay không? Một câu hỏi lớn lao làm sao? Không may, bất kể một khối lượng công việc khổng lồ về phía lương và Perry khi thu thập và phân tích dữ liệu về lợi nhuận của hàng trăm công ty cả những nhà cung cấp cho walmart và các đối thủ cạnh tranh câu hỏi hóa ra lại sắc bén hơn câu trả lời nhiều họ viết các kết quả của chúng tôi cho thấy rằng không thể nào xác định rõ ràng tác động của walmart đối với lợi nhuận của các hãng cung ứng xem xét mọi điều kiện tương đồng chúng tôi thấy các hãng cung ứng nào coi walmart là khách hàng chính lại có hiệu quả tài chính kém hơn các hãng không cùng quan điểm đó nhưng các kết quả này không ám chỉ rằng Các hãng cung ứng cần phải nói không với Walmart, trong khi Walmart có thể sử dụng quyền lực của mình để chèn ép các hãng cung ứng, cũng có thể nói rằng, chính là các hãng cung ứng lại sẵn lòng chịu nhân nhượng với hy vọng là quan hệ với Walmart sẽ giúp họ mở rộng thị phần. Đó là một vấn đề phức tạp, nhưng với giấy kinh doanh, đó là những vấn đề thiết yếu về Walmart. Làm ăn với Walmart sẽ có lợi hay có hại? Đó cũng là câu hỏi quan trọng cho người mua sắm nữa. Lợi nhuận thích đáng chính là điều kiện cho phép các công ty tuyển dụng người tài, trả lương cao, thực hiện nghiên cứu và phát triển và tung ra hàng loạt cải tiến mới. Rủi thay, nghiên cứu của Lung và Veri không chỉ không có kết luận, mà đến lúc xuất bản thì các dữ liệu mới nhất của họ đã lạc khổ mất 7 năm và các dữ liệu cũ nhất của họ đã có từ 13 năm trước. Trong những năm họ thu thập dữ liệu, phân tích và xuất bản công trình, quy mô của Walmart đã tăng hơn gấp đôi, không có ai lập lại nghiên cứu của họ. Một phần vì công ty cung cấp dữ liệu cho nghiên cứu nguyên thủy đã không còn thu thập dữ liệu, theo kiểu dễ dàng xác định được hãng nào là nhà cung ứng của Walmart. Có lẽ thông tin tiết lộ nhiều nhất, trong nghiên cứu, quyền lực hãng bán lẻ này lại là một điều mà Lum và Perry cung cấp gián tiếp. Trong phụ lục 2 của luận văn, có liệt kê danh sách 25 hãng cung ứng lớn nhất của Walmart trong năm 94. Tiếp theo thứ tự doanh số, trong 10 công ty đứng đầu danh sách, có 4 công ty sau đó phá sản và công ty thứ năm sau khi thua thiệt nặng, đã rút khỏi thị trường chứng khoán, trở thành công ty tư hữu. Dù hoàn toàn phi khoa học, tỷ lệ thất bại 50% này hoàn toàn không thể bảo chứng cho lời cam kết nhà cung cấp khỏe mạnh của rớt qua tân. Nhưng vẫn có một nỗ lực tham vọng khác, muốn tìm câu trả lời cho cùng câu hỏi vừa nêu. Yêu Kaj, nhà đối tác của Ben và Company, kim ngạch đứng đầu ngành sản phẩm tiêu dùng của công ty tư vấn này, đã bỏ một năm làm nghiên cứu nội bộ để xem phải làm gì, nếu muốn thành một nhà cung ứng cho Walmart thành công. Sự tăng trưởng liên tục của Walmart đồng nghĩa với việc các thân chủ của tôi không thể phát triển doanh nghiệp của họ nếu không tìm ra phương cách thành công với Walmart. Sarei nói, Chúng tôi có những thân chủ khác, không thích sự thật đó, những thân chủ cho rằng nên tiện cách tập trung bán hàng cho các kênh phân phối khác, nhưng chúng tôi tin rằng Walmart là một hãng bán lẻ trọng yếu mà không hãng bán lẻ nào khác sánh được. Để hiểu được ảnh hưởng của hãng bán lẻ trọng yếu này, các nhân viên của hãng tư vấn Ben thực hiện một phân tích tài chính có tính tham dò, với 38 công ty có tên trong thị trường chứng khoán, một số công ty là thân chủ của Ben, có hơn 10% tổng doanh thu do bán hàng cho OneMart. Để kiểm chứng, nhóm này cũng phân tích hiệu quả kinh doanh của 20 công ty trong những ngành công nghiệp tương tự, nhưng không phải là nhà cung cấp quan trọng của OneMart. Phân tích này đã đưa ra một kiểm mẫu sinh động và nhất quán, Kaji viết. Với mỗi phần trăm doanh số tăng lên nhờ làm ăn với Walmart, thì biên độ lợi nhuận lại giảm đi một mức nào đó. Như vậy, một công ty càng bán nhiều hàng cho Walmart, thì mỗi lần bán lại bớt lợi nhuận thêm. Theo KJ, đó có thể là áp lực mà cũng có thể là các công ty này cố tình chịu mất lợi nhuận thấp để phát triển mạnh chuyện kinh doanh với Walmart. Dù vì lý do nào, những con số ấy đầy ấn tượng, và đó là một lời cảnh báo sinh động. Về chuyện trả giá cho việc làm ăn với Walmart phát triển, Bằng toàn bộ phần việc kinh doanh còn lại, tỷ Walmart muốn một số lượng doanh thu lớn hơn của công ty cung cấp, nó đồng thời là nhả ra một phần lãi bé hơn. Các công ty có doanh thu nhờ Walmart, chỉ 10% trở xuống, đang hoạt động với biên độ lợi nhuận 12,7%. Những công ty nào trở thành các nhà cung ứng bị cầm tù, cách ví von của KJ, chỉ những công ty bán hơn 25% tổng sản phẩm cho Walmart, thì biên độ lợi nhuận chỉ còn phân nửa, có 7,3% thôi, KJ nói. Những gì chúng tôi thấy được trong khi tiếp tục làm việc với các thân chủ là Walmart thực sự đang ép buộc các công ty hoặc là phải củng cố lại hoặc là bị nghiền nát. Kết luận gây bàn hoàng nhất và về phương diện nào đó lại gây khó chịu nhất trong những nghiên cứu hạng lâm về hiệu ứng Walmart chính là kết quả từ chuyện ngồi không soi mói của giáo sư T. Ban và một nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ ở đại học tiểu bang Pennsylvania cho tới bây giờ khi công trình chuẩn bị xuất bản, tiến Go vẫn sững sờ với những gì họ đã vạch trần. Cô là một nhà kinh tế có quan tâm đặc biệt đến nạn đói nghèo và các nguyên nhân dài hạn của nạn đói nghèo. Trong khi đang hoàn tất một dự án phân tích tỷ lệ đói nghèo, ông nghe được ngày càng nhiều chuyện tranh chấp giữa những người cho rằng Walmart đang phá hoại các cộng đồng và những người cho rằng giá bán rẻ của Walmart đang mang lại những lợi ích không thể chối cãi. Những cuộc tranh luận ở các cộng đồng địa phương không chỉ là có nên cho phép một siêu thị mới khai trương hay trăng mà còn cả chuyện có nên nâng cấp đường xá và giảm thuế để tiếp tục cai phản walmart đầu tư siêu thị không sau khi đã xem xét toàn bộ những mối liên kết đến nạn đói nghèo trình độ giáo dục mức tăng trưởng tuyển dụng số người độc thân trong các hộ gia đình tôi quyết định thử nghiệm xem có liên quan gì giữa walmart và đói nghèo hay không vấn đề này chắc chắn có những liên quan đến chính sách công của các chính quyền địa phương nếu walmart bằng cách nào đó gây ra nạn đói nghèo thì các địa hạt và thành phố phải suy nghĩ thật kỹ trước khi giảm thế cho walmart để giúp walmart xây thêm siêu thị mới dù vậy Cô khi đó vẫn xem ý tưởng này, chỉ là một sự tò mò nảy sinh bất chợt. Tôi cứ đoán chắc rằng, sau khi chúng tôi đã kiểm soát được một danh sách dài, các yếu tố gây ra đói nghèo, thì chẳng còn gì để giải thích nữa, không còn đói nghèo nữa. Đương nhiên, cô và đồng sự thấy rằng, không có một nghiên cứu hạng long nào, khảo sát tác động của quan mát, đối với tỷ lệ đói nghèo của các gia đình trong phạm vi địa hạt. Hai nhà nghiên cứu này, khảo sát những thay đổi trong tỷ lệ gia đình đói nghèo, ở mọi hạt trên nước Mỹ. Từ năm 1989 đến 1999, một giai đoạn mà theo họ, trùng hợp với thập niên bùng phát nền kinh tế mới, họ theo dõi được một chuỗi các nguyên nhân gây đói nghèo, đã biết, và họ áp dụng cùng một phương pháp phân tích thống kê mà Becker đã làm. Nền kinh tế mới đã có tác động lớn trong việc giảm đói nghèo trên toàn nước Mỹ. Theo nghiên cứu của Gou, tỷ lệ gia đình đói nghèo ở cấp địa hạt giảm từ 13,1% xuống 10,7%, gần như cứ 5 gia đình nghèo thì nền kinh tế mới đã nâng đỡ được một gia đình thoát khỏi lậm than. Điều mà nghiên cứu này khám phá lại thật đáng giật mình. Một điều khó chấp nhận, họ phát hiện rằng, một khi ta đã kiểm soát được mọi yếu tố khác, những địa hạt nào trên đất Mỹ đã có mặt mắt trước năm 89, hay có thêm một mắt khác trong giai đoạn đó, đã có tỷ lệ đói nghèo cao hơn những địa hạt không có mặt mắt. Trong một hạt có ít nhất một siêu thị mắt, tỷ lệ đói nghèo không phải giảm xuống 10,7%, mà là 11% mức danh lệch ba trên mười của một phần trăm trong vạc vẩnh gần như là một sai sót làm tròn số nhưng không ở những hạt có mặt quanh mắt tỷ lệ đói nghèo giảm xuống chậm hơn trong thập niên đó câu nói chúng tôi đã kinh ngạc khi phát hiện ra theo nghiên cứu này sự hiện diện của quanh mắt giúp khoát đã làm tăng tỷ lệ gia đình đói nghèo ở các địa hàng mỹ trong thập niên chín mươi vấn đề là làm sao câu có thể chắc chắn là quanh mắt gây ra đói nghèo chứ không phải là trùng hợp ngẫu nhiên theo câu chúng tôi không xem xét tỷ lệ đói nghèo mà là theo dõi biến động của tỷ lệ này theo thời gian, chúng tôi không lý giải chuyện đói nghèo mà lý giải những biến đổi. Và họ xem xét, quan mắt như là một yếu tố giống như họ đã xem xét về trình độ giáo dục hay tình trạng gia đình có bố mẹ độc thân, sau những phương trình thống kê, Go nói, có một tác động mà chúng tôi chỉ có thể giải thích bằng sự hiện diện của quan mắt. Theo Go, con số kết quả nhỏ nhặt ấy là đại diện cho khoảng 20.000 gia đình Mỹ đang đói nghèo vì quan mắt, theo khoảng 7 gia đình ở mỗi hạt. Điều đáng nể là con số ấy lại ăn khớp, ít nhất về tỷ lệ. Với các kết quả nghiên cứu của Emma Baker, Baker đã phát hiện ra là một siêu thị Walmart sẽ làm dẹp tiệm bốn doanh nghiệp nhỏ trong vòng năm năm. Những nhân viên thất nghiệp vì chuyện này rất có khả năng thấy được gia đình họ đã sa vào cảnh đói nghèo ra sau. Nghiên cứu đói nghèo này cũng chẳng được báo giới chú ý mấy. Nhưng một nhà báo đã yêu cầu Walmart cho ý kiến và bà Mia Martin, người phát ngôn của Walmart, đã liến thoáng bào chữa. Thường thì một nghiên cứu Có thể nói những gì anh muốn nó nói. Những nghiên cứu thị trường do các công ty thuê thực hiện, đúng là nhiều khi nói những gì các công ty muốn chúng nói. Nhưng các nghiên cứu hạng lâm chỉ dành cho giới chuyên môn đọc không phải thế. Với những ai cho rằng, nghiên cứu đáy nghèo này chỉ nói những gì Go muốn nói, thì ông cung cấp đầy đủ phương pháp dữ liệu và cả những giải thuật toán học để họ có thể tự chứng minh lấy. Go nói, họ trả lời là, với những con số thì anh muốn nói là gì cũng được. Có phải đó là điều họ làm? Khi họ cho chúng ta biết về những siêu thị của họ không, về mức lương nhân viên của họ đang hưởng không, nó như thế là xúc phạm một người, bỏ cả đời để nghiên cứu chuyên môn. Chúng tôi thực tế đang đi tìm chân lý của những gì đang diễn ra trong xã hội.